Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà, mà tức thật, mẹ kiếp, mà sao mày ngu thế? Nếu không nhiều chuyện, thì hai chúng ta có thể vui vẻ bên nhau lâu dài rồi không? <cười> Giờ đây, may thì mất mạng, còn tao thì cũng chỉ được sung sướng của mỗi một lần. <cười> Đúng thật là, giận quá đi mà. Nghe tới đây, Phụng dùng mình lại bởi cô cảm nhận được cái bàn tay của Linh đang bần mề trên mông của mình vồ à lên khóc, nhưng có lẽ mọi thứ đã chấm hết với cô rồi. Những gì Phụng có thể làm lúc này chỉ là cắn răng chịu đựng đến lúc bị giết chết mà thôi. Cô nhắm chặt mắt của mình lại, thế nhưng 1 2 3 phút trôi qua, bàn tay của Linh không có còn đặt trên người của cô nữa. Phụng tuy chưa có dám mở mắt, nhưng cô im lặng lắng nghe. Có tiếng rên khẽ khẽ phát ra. Cuối cùng, tiếng thét thất thanh của Trịnh Linh làm cho cô không chịu được mà phải mở mắt. Thật bất ngờ, lúc này không hề trông thấy Linh đâu nữa cả. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, đúng thật là hắn ta đã biến mất. Phụng chẳng biết rốt cuộc đã có thứ gì xảy ra nữa, cô chỉ biết hòa lên khóc nức nở mà thôi. Thời gian cứ thế trôi qua. Phùng không biết mình đã nằm ở dưới nền đất lạnh lẽo này bao nhiêu lâu nữa. Cho đến khi cô nghe thấy tiếng người hô hào, rồi ba, bốn cái bóng đứng trước mặt. Phùng tỉnh dậy trong phòng hồi sức cấp cứu. Nhưng cô chưa kịp hoàn hồn thì đã trông thấy ông Dương cùng với bốn năm viên cảnh sát đang đứng kế bên. Nhận ra cô đã tỉnh, ông ta lao tới giật thét lên. "Con quỷ cái kia, mày đã làm gì con tao? Con kia?" Tất nhiên là Phụng chẳng hiểu gì nổi. Cũng may mà những người công an ở đó đã can ngăn ông Dương ra kịp thời. Một người nhẹ nhàng hỏi cô. "Phục, em có nhớ là chuyện gì đã xảy ra đêm này hôm qua hay không?" "Ờ, em em Phụng ấp úng, nhưng rồi cô khẽ gật đầu. "Em có." "Được, vậy em hãy kể lại chi tiết tất cả mọi sự việc ra đi." Nên nhớ là không được nói dối bất kỳ một chi tiết nào đâu đấy nhé. Và thế là Phụng bắt đầu kể. Không những chỉ chuyện đêm hôm qua, mà còn là tất cả những gì cô biết suốt gần một tháng qua. Ngay xong, ông Dương tiếp tục gạo lên. Con này, mày vụ ăn cho con của tao. Con kia, tao sẽ giết mày. Ông Dương, viên cảnh sát quắc mắt. Nếu ông còn có hành động quá khích, thì xin mời ông đi ra bên ngoài. Phụng hòa lên khóc nức nở. Cố Bấu lấy tay của viên cảnh sát kia. "Anh ơi, anh ơi, làm ơn bắt tên Linh lại đi. Hắn ta là một con quỷ đội lốt người, hắn ta đã giết bạn em đấy." Trước lời thỉnh cầu của phụ, thì nét mặt của viên cảnh sát có điều gì đó lạ lắm, nhưng rồi anh ta lắc đầu. "Tôi e rằng tôi không cần phải tìm Linh nữa." Vừa nói, anh ta vừa chìa một tấm ảnh chụp cho phụ xem vừa thoáng nhận ra nội dung của bức ảnh thì cô đã giật bắn mình và cô thực sự là sốc, sốc tới độ kinh sợ nôn thốc nôn tháo ra. Bởi trong bức ảnh này nó chụp tại hiện trường lúc người ta tìm thấy Linh. Anh ta được phát hiện trong một cái khe núi. Toàn bộ xương khớp trên người đã bị gãy nát. Chưa hết, khuôn mặt đã bị biến dạng ở mức nghiêm trọng. Hai mắt còn bị móc lòi ra. Đây đúng nghĩa là một cái chết hết sức bi thảm. 3 tháng sau, vụ án giết người rúng động cũng được khép lại. Linh tuy đã chết nhưng vẫn bị xếp vào tội mưu sát cô gái tên Tâm. Phùng được trả tự do vì không thấy có dấu hiệu nào của việc cô tấn công Linh. Cuối cùng, chỉ còn có cái chết của Linh vẫn là một ẩn số. Cũng từ đó, hàng loạt những câu chuyện thêu dệt, những tin đồn đầy ma mị được truyền tai nhau với độ dày phủ khắp trải qua cú sốc mất con, ông Dương cũng cho đóng cửa công ty, tuyên bố phá sản rồi bỏ đi biệt tâm biển tích. Lâu lâu, người ta vẫn bảo trông thấy ông mò về, đi vào rừng rồi trở ra với đôi mắt đỏ hoe. Quý khán thính giả vừa lắm nghe sự chuyện được mang cửa để oan hồn rừng cao su của tác giả Hà Hân. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em dành cho truyện gặp lận. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dịp truyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net